Chương 25. Khi tỉnh dậy, tôi còn chìm trong niềm vui ngọt lịm, tuy ngắn ngủi có liên quan gì đó đến Pita, nhưng tất nhiên vui sướng vào thời điểm này chỉ là huyễn hoặc. Vì cứ theo đà này thì chưa đến một ngày nữa tôi đã ngẹo, mà đấy là tình huống tốt nhất nếu tôi có thể quét sạch toàn bộ các đấu thủ còn lại, tính cả chính tôi luôn mà đạt được vương miệng chiến thắng huyết trường tứ phân lên đầu Pita. Nhưng có thế đi nữa, thì cảm giác ấy vẫn bất chợt và ngọt ngào quá chừng. Tôi níu lấy nó, dù chỉ trong chốc lát, trước khi lớp cát lạo xạo, mặt trời thiêu đốt và cái ngứa trên da bắt đầu làm tôi trở lại thực tại. Mọi người đã thức cả, đang nhìn theo một chiếc dù hạ cánh xuống bờ biển. Tôi lại gần, Cùng chia thêm một đợt bánh mì chuyển tới nữa Giống hệt số bánh mì đêm trước 24 ổ của quận 3 Như thế, tổng cộng chúng tôi còn 33 cái Mỗi người lấy 5 để dành lại 8 Không ai nói ra, nhưng 8 ổ sẽ chia đều được sau cái chết tiếp theo Mà trong ánh ngày Đùa cợt xem ai sẽ còn sống mà chén số bánh này xem ra không còn buồn cười nữa Đội này rồi còn kéo dài được bao lâu Tôi không nghĩ có ai đoán trước được các vật tế lại giảm nhanh chóng đến thế Nhớ tôi chỉ nhầm tưởng mọi đấu thủ đều đang bảo vệ beta thì sao Nhớ mọi chuyện đều chỉ tình cờ Hay đấy là chiến thuật giành lòng tin để biến chúng tôi thành con mồi dễ khử Hay nhỡ tôi không hiểu đang thực sự diễn ra chuyện gì ở đây? Khoan đã, cái đó thì không có nhỡ. Đúng là tôi chẳng hiểu đang diễn ra chuyện gì ở đây. Mà nếu không hiểu, thì đã đến lúc Pita với tôi cao chạy xa bay rồi. Tôi ngồi xuống cát bên Pita, gặp bánh mì. Không hiểu sao lúc này tôi thấy khó quay sang nhìn cậu. Có thể vì những nụ hôn đêm qua Mặc dù chúng tôi hôn hít thì chẳng có gì mới Thậm chí biết đâu cậu chẳng cảm thấy lạ nữa là khác Cũng có thể vì ý thức được khoảng thời gian ít ỏi còn lại cho hai đứa tôi Và biết chúng tôi đang chạy theo hai mục đích ngược hẳn nhau Xem đứa nào rút cuộc sẽ sống sót qua đấu trường Ăn xong tôi nắm tay cậu kéo về phía bờ nước Ra đây nào, để tớ dạy cho cậu bơi. Tôi cần đưa cậu ra xa số còn lại mới có thể nói chuyện tách đàn được. Phải rất tinh tế, vì một khi họ nhận ra chúng tôi đang xẻ nhóm, là lập tức chúng tôi biến thành mục tiêu ngay. Nếu thực sự muốn dạy cậu bơi, tôi sẽ phải bắt cậu cởi cái phao thắt lưng. Nhưng bây giờ còn quan trọng gì? Thế nên... Tôi chỉ dạy mấy động tác cơ bản, cho cậu bơi qua bơi lại ở khoảng nước ngập ngang lưng. Ban đầu, tôi nhận thấy Johanna còn chăm chú theo dõi chúng tôi. Nhưng rốt cuộc, cô ta cũng phát chán mà đi ngủ. Vinic thì đang đan thêm lưới bằng dây leo, còn Biti nghịch nghịch cuộn dây. Tôi biết là đã đến lúc. Giữa lúc Bita bơi, tôi phát hiện thêm một điều. Mấy cái vảy còn lại trên da tôi đang dần tróc Khi lấy một nắm cát Trà sát vào cánh tay Tôi đã gột sạch được lớp vảy. Da non bên dưới hiện ra Tôi bắt Pita dừng tập Lấy cớ chỉ cho cậu cách tẩy bỏ đám vảy ngứa điên Và trong lúc kì cọ chân tay Tôi đề cập đến chuyện chạy trốn Này nhé Tổng cộng chỉ còn lại 8 thôi Tôi nghĩ đã đến lúc bọn mình chuồn đi rồi Tôi thì thầm thật khẽ Dù cũng không nghĩ ai trong mấy người kia nghe thấy mình Pita gật đầu Tôi nhận ra cậu đang suy tính đề nghị của tôi Cần nhắc xem may mắn còn đứng về phía chúng tôi không Biết sao không? Cậu nói Ta hãy cứ ở lại đến lúc Rutut và Enobaria chết đã Tớ nghĩ là BT đang tìm cách đặt bẫy hai người đó thì phải. Rồi sau đó, hứa với cậu, chúng ta sẽ đi ngay. Tôi vẫn chưa hoàn toàn thỏa mãn. Nhưng nếu đi bây giờ, sẽ có hai gióm địch thủ truy đuổi chúng tôi. Thậm chí là ba, vì ai biết được chap thế nào, lại còn phải đối phó với cái đồng hồ nữa. Và rồi còn phải tính đến BT. Johanna cứu ông chẳng qua là vì tôi. Nếu chúng tôi đi, chắc chắn cô ta sẽ giết luôn ông. Rồi tôi nhớ ra, tôi không thể bảo vệ cả Pity nữa. Chỉ có thể có một người chiến thắng. Và đấy phải là Pita. Tôi phải chấp nhận chuyện đó. Mọi quyết định của tôi chỉ được phép dựa trên việc Pita còn sống ra khỏi đây. Được rồi. Tôi nói chúng mình sẽ đợi đến khi bọn nhà nghề chết hết. Nhưng chỉ đến đấy thôi." Tôi quay lại vẫy tay với Phoenix. "Này Phoenix lại đây, bọn em nghĩ ra cách trả lại vẻ đẹp trai cho anh rồi này." Cả ba cùng sát hết vậy khỏi thân mình, thay phiên giúp nhau kỳ lưng rồi bước lên khỏi nước, toàn thân hồng hào như bầu trời Chúng tôi bôi thêm một lượt thuốc mỡ Vì da xem ra vẫn còn quá non chưa chống được ánh nắng Nhưng bôi lên da trơn Trông nó không đến nỗi kinh tởm quá Và sẽ giúp ngụy Trang rất tốt trong rừng Biti gọi chúng tôi lại Và hóa ra trong mấy giờ liền ngồi nghịch dây Ông đã nghĩ ra một kế hoạch Tôi nghĩ tất cả đều sẽ đồng ý rằng Nhiệm vụ tiếp theo của chúng ta là phải giết được Rutut và Ennobaria Ông nói nhẹ nhàng Tôi nghĩ họ sẽ không tấn công trực diện nữa đâu Xét theo tình hình quân số hiện giờ Tất nhiên ta cũng có thể truy tìm họ Nhưng làm thế rất nguy hiểm và mệt mỏi Bác có nghĩ là họ đã đoán ra mặt đồng hồ rồi không Tôi hỏi Nếu chưa thì cũng chóng thôi Có thể không chính xác như chúng ta đoán, nhưng họ cũng phải biết ít nhất có một số khu dễ xảy ra tấn công Và biết chúng lặp lại theo vòng tròn Hơn nữa, chuyện ban tổ chức can thiệp trận chiến vừa rồi chắc cũng sẽ khiến họ suy nghĩ Chúng ta biết đấy chỉ là cách đánh lạc hướng, nhưng họ thì sẽ nghĩ vì sao phải làm như thế Và có thể cả cái đó Cũng sẽ khiến họ hiểu ra Đấu trường là mặt đồng hồ BT giải thích Vậy nên tôi nghĩ Tốt nhất là tự đặt bẫy Đợi cháu đi đánh thức Joanna đã Phoenix nói Cô ấy sẽ phát rồ Nếu biết mình bỏ lỡ Chuyện tay trời như thế này Cũng có thể không Tôi lẩm bẩm vì lúc thường cô ta cũng đã rồ dại lắm rồi. Nhưng tôi không ngăn anh lại, vì chính tôi cũng sẽ cáu điên nếu bị cho ra rìa khi bàn thảo kế hoạch ở thời điểm quan trọng này. Khi Johanna nhập bọn, Biti xua tất cả chúng tôi lùi lại một chút để lấy chỗ làm việc trên mặt cát. Ông nhanh tay vẽ một vòng tròn rồi chia làm 12 phần. Đấy là trường đấu. Không phải bằng nét vẽ tỉ mẩn của Bita, mà là những nét sơ sài của một con người đang dành trí não vào những việc khác phức tạp hơn nhiều. Nếu các cô cậu là Rutus và Enobaria và biết rõ khu rừng như lúc này, các cô cậu sẽ nghĩ nơi nào là an toàn nhất. Betty hỏi, giọng ông không hề có vẻ trịch thượng. Ấy vậy mà vẫn khiến tôi thấy ông như một thầy giáo đang cố giúp lũ học trò tiếp cận với bài học được dễ dàng. Có thể đấy là do tuổi tác, hoặc đơn giản là vì BT hẳn thông minh gấp triệu lần cả lũ còn lại chúng tôi. Nơi chúng ta đang đứng ở đây, trên bãi biển, Pita phát biểu, đấy là nơi an toàn nhất. Vậy thì tại sao họ lại không xuống biển? BT hỏi, Vì có chúng ta ở đây Joanna nóng nảy nói Chính thế Chúng ta ở đây Chúng ta làm chủ bãi biển Vậy nếu là họ Thì các cô cậu sẽ đi đâu Betty hỏi Tôi nghĩ đến cánh rừng chết chóc Và bãi biển đã có người Sẽ nấp ngay sát mép rừng Như thế có thể chạy trốn nếu bị tấn công Và cũng có thể do thám chúng ta Và để ăn nữa, Phoenix nói, Trong rừng toàn những cây cối và động vật lạ thường, Nhưng nếu quan sát chúng ta thì sẽ biết hải sản đều ăn được. Pity mỉm cười với cả nhóm, như thế chúng tôi vượt xa mong đợi của ông. Đúng rồi, tốt lắm, các cô cậu cũng hiểu đấy. Bây giờ tôi đề nghị thế này, tấn công vào lúc 12 giờ. Có chuyện gì xảy ra chính xác vào lúc giữa trưa nửa đêm? Cú sét đánh cái cây. Tôi nói, đúng, thế nên tôi đề nghị thế này, sau khi sét dáng xuống giữa trưa, nhưng trước khi nó lại dáng xuống lúc nửa đêm, chúng ta nối cuộn dây từ cái cây đó xuống tận dưới mặt nước muối. Tất nhiên đấy là dung dịch dẫn điện rất tốt. Khi sét dáng xuống, Điện sẽ chạy theo dây Không chỉ xuống nước Mà toàn bộ bãi biển xung quanh hẳn vẫn còn ướt sau đợt sóng lúc 10 giờ Bất cứ ai tiếp xúc với bề mặt đó vào lúc ấy Sẽ bị điện giật chết tức thì Biti nói Im lặng hồi lâu Trong lúc tất cả đều nghiền ngẫm ý tưởng của Biti Đối với tôi Kế hoạch ấy có vẻ hơi viễn vông, Bất khả là đằng khác Nhưng vì sao chứ Tôi đã đặt hàng ngàn cái bẫy trong đời, chẳng phải đây chỉ là một cái bẫy lớn, được tính toán khoa học hơn đôi chút, liệu nó có thành công không? Làm sao chúng tôi nghi hoặc được, mấy vật tế chỉ được dạy bắt cá, đào than, đốn củi, chúng tôi biết gì về chuyện khai thác sức mạnh của bầu trời? Pita đánh liều nhận xét Sợi dây này liệu có thực sự dẫn được bằng đấy điện năng không hả, Biti? Trông nó mỏng manh quá Cháu sợ nó sẽ cháy luôn Ồ, tất nhiên sẽ cháy chứ Nhưng đấy là sau khi dòng điện đã chạy qua Thực tế là nó sẽ hoạt động như một cái cầu chì ấy Chỉ có điều, điện chắc chắn sẽ đi qua nó Biti nói Làm sao ông biết? Joanna hỏi, hiển nhiên vẫn chưa tin. Vì chúng tôi phát minh ra nó. Betty đáp, có phần hơi kinh ngạc. Đấy thực ra không phải là cuộn dây bình thường đâu, mà sét cũng không phải sét tự nhiên, và cây đó cũng chẳng phải cây thường. Cô biết rõ về cây hơn tất cả chúng tôi, Joanna. Chúng sét như thế thì cây phải cháy từ lâu rồi, đúng không? Phải Cô ta lào bầu đáp Không phải băn khoăn về cuộn dây đâu Nó sẽ hoạt động y như tôi nói B.T. cam đoan Còn chúng ta sẽ ở đâu khi chuyện đó xảy ra? Phin hỏi Ở thật sâu trong rừng Đủ an toàn B.T. đáp Vậy thì cặp nhà nghề cũng sẽ được an toàn Trừ khi ở gần mặt nước Tôi nhận xét Đúng thế Nhưng hải sản rồi sẽ chín hết Pita nói Chắc hẳn còn quá mức là khác Piti nói Ta sẽ phải loại trừ vĩnh viễn, viễn nguồn thức ăn đó thôi Nhưng cô đã tìm thấy nhiều thứ ăn được khác trong rừng Phải không Katniss Phải Quả phỉ và chuột cây Tôi nói Và chúng ta lại có người tài trợ Thế đấy, tôi không nghĩ đấy là vấn đề nữa Biti kết luận Nhưng vì chúng ta là đồng minh Và vụ này sẽ cần tất cả mọi người cùng góp sức Quyết định có thực hiện hay không là ở bốn cô cậu Chúng tôi quả đúng như lũ học trò Chẳng thể đưa ra điều gì Phản bác lý thuyết của ông ngoại trừ một mớ băn khoăn sơ đẳng Phần lớn thậm chí còn chẳng liên quan đến kế hoạch của ông nữa Tôi nhìn sang mấy khuôn mặt lo âu Tại sao không nhỉ? Tôi nói Nếu có thất bại đi nữa cũng chẳng hại gì Còn nếu thành công Nhiều khả năng Ta sẽ giết được họ Ngay cả chỉ giết được mỗi lũ sỏ ốc đi nữa Bluetooth và Enobaria Cũng mất nguồn thức ăn Em bỏ phiếu đồng ý Pita nói Gatnit nói đúng Phi Phoenix nhìn sang Johanna những mày Anh ta sẽ không chịu tiếp tục mà không có cô ta Được Cuối cùng cô ta nói Dù sao cũng tốt hơn săn đuổi chúng trong rừng Và tôi không nghĩ Chúng sẽ đoán ra được kế hoạch này đâu Vì chính chúng ta còn chưa hiểu mô tê gì Vì tì muốn khảo sát cái cây chúng sét đã Rồi mới mắc dây Nhìn mặt trời thì đã khoảng 9 giờ sáng Đằng nào chúng tôi cũng sắp phải rời bãi biển Thế là chúng tôi nhổ trại Đi sang phần biển giáp với góc rừng xấm xét Rồi hướng vào rừng Pity vẫn còn yếu không tự leo dốc được Nên Phoenix và Pita thay nhau cõng ông đi Tôi để Joanna dẫn đường Vì lối đi tới cái cây thẳng một mạch Tôi nghĩ cô ta cũng chẳng thể dẫn lạc quá xa được Hơn nữa Bao tên của tôi có lợi hơn đôi rìu của Joanna nhiều Vậy nên để tôi khóa đuôi là tốt nhất Bầu không khí đặc quánh oi bức đè nặng lên tôi Từ lúc đấu trường bắt đầu Chưa lúc nào thoát khỏi nó Tôi ước gì hay mít đừng gửi bánh mì cuộn 3 tới nữa Mà đổi sang đồ ăn cuộn 4 Vì hai ngày vừa rồi Tôi đổ mồ hôi như tắm Và dù có ăn cá vào Tôi vẫn thèm muối kinh khủng Một miếng nước đá cũng tốt nữa, hoặc là cốc nước lạnh. Tôi mừng vì lấy được chất lỏng trong thanh cây. Nhưng nó cũng nóng như nước biển, hay không khí, hay mấy vật tế kia và tôi. Tất cả chúng tôi trộn thành một món hầm, ấm nóng tú hụ. Đến gần cây, Phin đề nghị tôi lên dẫn đầu. Ketnit nghe được tiếng trường lực. Anh ta giải thích cho Betty và Joanna. Nghe được à? Betty hỏi. Chị nhờ cái tai do Capiton chữa thôi. Tôi nói. Thử nghĩ xem ai là người không bị lừa bởi câu chuyện đó, Betty? Vì tất nhiên ông còn nhớ, chính ông đã chỉ cho tôi cách phát hiện trường lực. Và dù sao đi nữa, thì tuyệt đối không có cách nào nghe ra thứ đó cả. Nhưng chẳng hiểu sao Ông không hỏi vặn lại Vậy thì Gatnit đi dẫn đầu là phải rồi Ông nói Đoạn dừng chân một lúc lau nước đọng trên kính Trường lực không phải là thứ dễ đùa đâu Cái cây trúng xét Cao vượt hẳn mọi cây khác Nên không thể nhầm được Tôi kiếm được một cành quả phỉ Và bắt mọi người chờ Trong lúc tôi chậm chạp leo lên dốc Ném quả phỉ ra khắp nơi. Nhưng tôi nhìn ra trường lực gần như lập tức. chưa cả khi quả phỉ rơi vào. Vì chỉ cách chừng mười mấy mét, đang đảo mắt nhìn quanh một vùng cây lá. Mắt tôi vướng phải, quanh vuông gợn sóng tít trên cao bên phải. Tôi ném quả phỉ thẳng vào phía trước và nghe nó xèo xèo xác nhận ý nghĩ của mình. Cứ đứng thấp hơn cái cây chúng xét là được. Tôi nói với tất cả. Chúng tôi phân chia công việc. Phi Nịch thì canh cha Piti trong lúc ông xem xét cái cây. Johanna đi kiếm nước. Pita nhặt quả phỉ Còn tôi đi săn loanh quanh. Lũ chuột cây xem ra không biết sợ người. Tôi dễ dàng hạ được ba chú. Tiếng đợt sóng 10 giờ nhắc tôi trở lại. Tôi quay lại với mọi người. Làm lông mấy con thú chết. Rồi... Tôi vạch một đường trên mặt đất, cách trường lực khoảng một mét, để nhớ phải tránh xa. Rồi cùng Vita ngồi xuống nướng quả phỉ và sắt nhỏ thịt chuột. Viti vẫn quanh quẩn, cạnh cái cây làm những gì tôi không hiểu. Đo đạc thì phải. Có một lúc, ông tước một đoạn vỏ cây, đến chỗ chúng tôi rồi ném vào trường lực. Nó bật trở lại, nằm trên mặt đất, sáng ẩn lên. Một lúc sau nó trở lại màu sắc cũ Chà thảo nào Biti nói Tôi nhìn sang Pita Và phải cánh môi nén cười Vì chẳng ai hiểu thảo nào là gì Ngoại trừ Biti Vào tầm này chúng tôi nghe tiếng lách cách Rộ lên ở góc bên cạnh Thế nghĩa là đã 11 giờ Tiếng động trong rừng lớn hơn nhiều so với hôm qua chúng tôi nghe thấy ngoài bờ biển. Tất cả đều chăm chú nghe. Không phải là tiếng máy. B.T. khẳng định. Cháu nghĩ là côn trùng. Tôi nói, có thể là bọ cánh cứng. Cái gì đó có càng. Phi Nịch nhận xét. Tiếng động rào lên. Như bắt được những lời khe khẽ của chúng tôi Mà đánh hơi ra thịt sống Dù thứ tiếng đó phát ra từ cái gì đi nữa Thì tôi thề Vật đó có thể róc tận xương chúng tôi trong vài giây Dù sao thì chúng ta cũng nên rời khỏi đây thôi Johanna nói Chưa đến một giờ nữa sẽ bắt đầu có xét Nhưng chúng tôi cũng không đi quá xa Chỉ đến cái cây giống hệt bên có góc mưa máu. Chúng tôi làm một bữa picnic tạm thời, ngồi xổm dưới đất, ăn các món rừng rậm chiêu đãi và chờ tiếng sét báo hiệu ban trưa. Theo đề nghị của BT, tôi trèo lên ngọn cây khi tiếng lách cách dịu bớt. Dệt giăng xuống ngọn cây kia, sáng lóe mắt, dù nhìn từ tận đây dưới ánh nắng chói chang, cú sét bào trọn toàn bộ các cây đằng xa kia, khiến nó Nó rực lên màu xanh trắng, chói sáng Và cả bầu không khí xung quanh như nổ lắc rắc vì năng lượng điện Tôi lào xuống tường thuật lại cho BT Ông có vẻ hài lòng Dù lời tường thuật của tôi không được khoa học cho lắm Chúng tôi đi vòng vèo trở lại bãi biển khoảng 10 giờ Mặt cát phẳng và ướt Sạch trơn sau khi sóng két qua Bì cho cả đám chơi rong suốt buổi chiều Trong khi ông bận rộn với sợi dây Vì đấy là vũ khí của ông Còn chúng tôi đều phải dựa tuyệt đối vào kiến thức của ông Nên cảm giác như thể được tan học sớm vậy Ban đầu chúng tôi thay nhau ngủ bên mép rừng rợp bóng Nhưng đến cuối giờ chiều Tất cả đều tỉnh táo và sốt ruột Chúng tôi quyết định Vì đây là cơ hội cuối cùng được ăn hải sản Bày hẳn một bữa tiệc tưng bừng Theo hướng dẫn của Phoenix Chúng tôi xiên cá Rồi nhặt sò ốc Thậm chí lặn xuống đáy tìm trai Trò thứ ba này được tôi ưa nhất Không phải vì tôi thèm gì món trai lắm Tôi mới ăn có một lần ở Capitone Cách kiểu nhờn nhờn làm tôi không chịu được Nhưng được xuống sâu dưới nước mới thích làm sao Như sang một thế giới hoàn toàn khác vậy Nước rất trong Và từng đàn cá màu sắc tươi sáng Cùng các loại hoa biển lạ lùng Làm đáy biển trông thật rực rỡ Johanna đứng canh Còn Phoenix, Pita và tôi Rửa sạch hải sản rồi bày ra Pita vừa bậy mở một con trai Thì tôi nghe tiếng cậu cười lớn Ê, nhìn xem này Cậu giơ lên một viên ngọc trai lấp lánh Tròn trịa, to cỡ hạt đậu Anh biết không, cứ kiên trì bền bỉ là than đá sẽ hóa ngọc trai đấy." Cậu thành thực bảo Phoenix. "Làm gì có?" Phoenix chê bai đáp, nhưng tôi cười bò ra, nhớ lại Effie Trinket ngốc nghếch đã quảng cáo chúng tôi với dân chúng Capitol năm ngoái thế nào, khi chúng tôi còn vô danh tiểu tốt, rằng chúng tôi là than đá, nhưng kiên trì bền bỉ dưới áp lực đè nặng, Đã hóa thành ngọc trai. Cái đẹp sinh ra từ đau đớn. Pita rửa sạch viên ngọc trai trong nước rồi trao cho tôi. Tặng cậu đấy. Tôi xòe ra trên lòng bàn tay, ngắm ghía bề mặt cầu vồng dưới ánh nắng. Được, tôi sẽ giữ nó. Trong vài giờ ngắn ngủi còn được sống, tôi sẽ giữ nó sát mình. Món quà cuối cùng của Pita. Món quà duy nhất tôi có thể thực lòng chấp nhận Có thể nó sẽ truyền cho tôi sức mạnh trong những giây phút cuối cùng Cảm ơn cậu Tôi nói và nắm chặt nó. Tôi lạnh lùng nhìn vào đôi mắt xanh của người giờ đây là đối thủ lớn nhất của tôi Người quyết chí giữ cho tôi sống bằng cách hy sinh chính bản thân mình Và tôi hứa với mình sẽ lật đổ kế hoạch của cậu Vẻ tươi cười biến mất khỏi ánh mắt Và đôi mắt ấy Cũng đang đăm đắm nhìn vào mắt tôi Như thể Đọc được ý nghĩ của tôi Mặt dây chuyền chẳng có tác dụng gì Phải không? Peter nói Dù Phoenix đứng ngay ở đó Dù tất cả mọi người đều nghe thấy Katniss Có đấy Tôi đáp Nhưng không phải như tớ muốn Cậu nói đoạn ngoảnh đi nơi khác. Từ lúc ấy đôi mắt cậu chỉ dán vào lũ trai. Đúng lúc chúng tôi chuẩn bị ăn, lại là một cây dù bay xuống mang theo hai món phụ cho bữa tiệc, một hũ tương cay đỏ và lại thêm một lô bánh mì cuộn ba. Phoenix tất nhiên nhảy vào đếm lập tức. Lại là 24. Anh nói Vậy là tổng cộng là 32 ổ. Thế nên chúng tôi, mỗi người lấy 5, còn lại 7, 7 sẽ chẳng bao giờ chia được đều. 7 là số bánh mì cho một người duy nhất. Thịt cá mặn mặn, xò hến mọng nước, ngay cả lũ trai cũng rất được, ngon hẳn lên nhiều món tương. Chúng tôi ăn uống thả cửa, đến lúc không ai nuốt được thêm nữa, mà vẫn còn thừa khá nhiều nhưng loại này chẳng thể đầy danh được, nên chúng tôi vứt hết thức ăn thừa xuống nước, để đám nhà nghề không lấy được khi mình đi. Chẳng ai mất công dọn dẹp chỗ vỏ sò, sóng sẽ đánh chúng đi thôi. Bây giờ chẳng thể làm gì được nữa mà chỉ chờ đợi, Pita và tôi ngồi sát mép nước, nắm tay nhau, không nói lời nào. Tối qua cậu đã dốc hết nỗi lòng, Nhưng không lay chuyển được ý tôi Và tôi có nói gì cũng chẳng thể thay đổi ý cậu Thời điểm dành cho quà cáp và thuyết phục đã qua rồi Nhưng tôi vẫn còn viên ngọc trai Cuốn chặt trong cái dù Cùng vòi máng và tuyếp thuốc bên hồng Tôi hy vọng nó sẽ về được quận 12 Chắc chắn mẹ tôi và Rim Sẽ biết mà trả lại cho Pita trước khi xác tôi được chôn